Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 2949 Linh Lung xương Công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, rất nhanh liền đi tới hàn đàm bên cạnh. Ngoại trừ độ ấm so vừa mới thấp hơn cũng không những thứ khác không. Ổn, mà cách này tí ti hàn khí cũng bị tiêu nhị hộ thể linh quang ngăn. Chờ, rốt cuộc là phân thần cấp bậc tu tiên giả, một thân pháp lực, đó là tương đương ngưng hậu đấy. Thấy không có cái khác biến cố, tiêu nhị nhẹ nhàng thở ra, sau đó một chút trần chờ liền đem thần thức thả đi ra ngoài, chung quanh nơi này. Như có bảo vật gì, hơn phân nửa là tại đây trong hàn đàm đã bị truyền. Tống ở đây, hắn tự nhiên muốn hảo hảo tìm kiếm một phen rồi. Thần trí của hắn đương nhiên không cách nào cùng lâm hiên so sánh. Với, nhưng mà thăm dò thoáng một phát trước mắt hàn đàm, lại mảy may. Cũng không có vấn đề, nhưng mà vào thời khắc này, dị biến nổi lên. Oanh, vốn là bình tĩnh đầm nước đột nhiên phóng lên trời. Tuyết trắng bọt nước sen lẫn tí ti hàn khí, bỗng nhiên cất cao trăm. Trượng có thừa. Biến khởi cất vào kho tiêu nhị cũng không khỏi được ngẩn ngơ, nhưng... Lại mặc dù kinh bất loạn, hắn tuy nhiên chưa bao giờ xảy ra linh ba. tốc nhưng quan ở nơi này chỗ tốt cùng hung hiểm thực sự nghe người. Ta nói qua. Cái này thần bí trong không gian là có thiên tài địa bảo vô số, nhưng... Hung hiểm cũng là nhiều vô số kể. Phúc này họ chỗ theo, họa này phúc chỗ phục. Chỗ tốt cùng hung hiểm Nguyên vốn là tương sinh làm bạn đấy Làm như phân thần cấp bật lão quái vật Không người nào là kinh nghiệm Gió tanh mưa máu vô số Chính là một điểm biến cố Như thế nào lại sợ Tới mức đến hắn đâu này Thân hình ló lên Hắn đã bước nhanh lui hướng phía sau Đồng thời tay Áo phất một cái Linh quang trói mắt Nhanh chóng dị thường tế ra hay Kiện bảo vật. Một bàn tay lớn nhỏ tấm chắn. Còn có một sa hoa quạt ba tiêu. Tiêu nhị đưa tay hướng về phía hai hiện bảo vật một điểm chỉ thấy. Linh quang chợt hiện cái kia tấm chắn nhanh chóng biến đại, hóa. Thành một đảo màn sáng đưa hán toàn thân bao khỏa. Về phần cái kia quạt ba tiêu trong khoảng khắc cũng biến lớn gấp mười. Lần có thừa hướng phía phía trước một cái. Một đảo đám gió đen một, đoàn bạch khí, lên tiếng mà ra, hướng phía phía trước cuồng quyển. cái này trong hàn đàm rõ ràng có quái vật điểm này, xác thực là việc. Mà hắn trước thật không ngờ đấy. Bất quá thì tính sao? Quản hắn khỉ gió cái rượu gì, gì quái yêu tộc đồng thủ diệt sát là được. Rồi, hắn mặc dù chỉ là phân thần sơ kỳ tu tiên giả, nhưng đối với tại thực, Lực của mình còn là tin tâm mười phần Cái này bảo quạt ba tiêu Cũng là một uy lực bất phàm bảo vật Ngang Theo hắn một chiêu đưa ra cái kia Tuyết trắng bọt nước đột nhiên như Lấy hai bên vẩy ra Một đầu dài bảy tám trưởng con dết Do so bên trong chui ra Này con dết toàn thân làm màu tuyết trắng Phản phất băng điêu ngọc mài lại là tinh xảo đặc sắc Càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Chính là trên lưng của nó. Còn có sinh mấy đối với tuyết trắng cánh. Ve sầu. Con dết. Nguyên là hình dáng tướng mạo xấu xí yêu trùng. Nhưng mà. Trước mắt cái này đầu. Lại hết lần này tới lần khác là cực kỳ xinh đẹp. Cái trùng loại kia. Nhưng mà tiêu nhị thấy. Lại sắc mặt đại biến thì thảo tự nói thanh âm. Chàn đầy không thể tưởng tượng nổi Linh Lung xương Công. Thanh âm của hắn phản phất nói mê nhưng mà cái kia trong mắt sợ hãi. Nhưng lại hàng thật giá thật địa phương. Linh Lung xương Công đổi một gã đẳng cấp hơi thấp điểm tu tiên giả. Chỉ sợ thực còn chưa từng nghe qua hết lần này tới lần khác tiêu nhịp. Cũng là phân thần cấp bậc tu tiên giả kiến thức nguyên bác từng tại. Một bản thượng cổ điển tịch bái kiến Nói nó cũng là thượng cổ yêu trùng một loại Nhưng mà hắn đáng sợ Trình độ cho dù không phải yêu trùng có thể so sánh Không có hắn Cái này linh lung xương công chính là truyền thừa tử Chân long huyết mạch địa phương Đúng vậy tựu là chân long linh huyết Hơn nữa là cực kỳ thuần túy cái Trùng loại kia linh lung xương công có thể nói Là hàn thuộc tính Chân long trực hệ hậu rồi Chỗ kế thừa chân long linh huyết ngưng hậu Vô cùng kỳ thật thực lực Tuy nhiên còn chưa tới chân linh trình độ Nhưng cơ hồ đã có thể cùng độ kiếp sơ Kỳ lão quái vật ganh đua dài Ngắn rồi Nghe có chút không hợp thói thường Nhưng đây quả thật là không có có Bao nhiêu khoa trương chỗ. Điều này cũng làm cho khó trách cái kia tiêu nhị hội sắc mặt đại biến. Rồi, lúc này đây là đá ngã thiết bản, linh lung xương công loại này đẳng. Cấp quái vật là thanh nhan tôn giả đụng phải cũng sẽ biết nhượng bộ. Lui binh, há là mình có thể trêu trọc. Nhưng lúc này thời điểm muốn tránh, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy linh lung xương công cách đuôi bãi xuống một ngụm hàn khí. Theo trong mồm phun tới Cái kia hàn khí cũng không quá đáng cánh tay thôi Liếc nhìn lại cũng Không có gì thu hút chỗ Nhưng mà một cùng tiêu nhị khác nhau bảo vật tiếp xúc lại bỗng nhiên Hiện ra làm cho người kinh hãi uy lực Quạt ba tiêu linh quang buồn bã Nhanh chóng bị băng phong Về phần cái kia tấm chắn biến thành màn sáng cũng không quá đáng Nhiều ngăn cản ngay lập tức công phu, mà ngay cả cùng tiêu nhị cùng. Một chỗ, hóa thành một cực lớn băng điêu rồi. Đường đường phân thần kỳ tu tiên giả, một chiêu tựu vẫn lạc, linh lung. Sương công thật lớn danh khí, quả nhiên có đạo lý của hắn. Tiêu nhị tao ngộ cố nhiên là không may vô cùng, mà tiến vào linh ba. tốc tu sĩ, mỗi người có mỗi người vận khí. Ngoại trừ số rất ít kẻ xui xẻo Cũng có một ít người duyên may không Tệ Trung lâm tự là hắn một người trong Lúc này xem hắn lên trước mắt Bãi cỏ trên mặt tràn đầy cuồng hỉ Hồng liên hà thủ ô Ha ha Lão phu rõ ràng vừa ra tới tự gặp như Vậy linh vật thật sự là thượng thiên giúp ta Cũng khó trách Trung lâm mừng rỡ Cái này hồng liên hà thủ ô tới là Luyện chế hốn nguyên tuyết thiên tán là tối trọng yếu nhất một vị. Dược liệu. Hốn nguyên tuyết thiên tán đối với phân thần kỳ tu tiên giả có thật. Tốt gia tăng pháp lực hiệu quả đáng tiếc hồng liên hà thủ ô khó được. Về phần những thứ khác phổ dược tắc thì căn bản tính toán không được. Cái gì? Vận khí của mình đem làm coi như không tệ vừa mới vừa vào tốc thì có. Như vậy thu hoạch dù cho tìm không thấy thanh nhan tôn giả phân phó Thủ trạc cũng coi như chuyến đi này không tệ rồi Đương nhiên Trung Lâm không phải duy nhất vận khí tốt tu tiên giả Tại một chỗ sườn đồi phía trước Một tạo bào lão giả nhìn trước mắt Giống nhau nhân sâm linh dược Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Mố vách núi vách đá Một thân mặt cung trang nữ tử vừa mới ngắt lấy Tiếp theo đó linh hoa trên mặt vui vẻ, đồng dạng sáng lạn vô cùng. Hiển nhiên, những người này đều cơ duyên không tệ, một truyền tống đi. Ra, không chỉ có không có gặp phải nguy hiểm ngược lại gặt hái được. Giá trị xa xỉ bảo vật. Đương nhiên, vận khí loại vật này vốn là tự hư vô mờ mịt vô cùng. Người bên ngoài hâm mộ, đó cũng là hâm mộ không đến đấy. Nhưng bất kể là không may hay vẫn là vận khí vô cùng tốt ra họa, dù sao đều là số rất ít, phần lớn người bị truyền tống đi ra địa điểm. Đều là một cách không có gì đặc biệt chỗ, lại không thấy bảo vật cũng sẽ không có nguy hiểm. Mà Lâm Hiên tự là cách này đông đảo đại chúng bên trong đích một thành viên. Như là đã quyết định muốn các mặt khác người sau khi rời đi. Mới đột, phá trùng kích bình cảnh cái kia trước mắt cái này một trăm ngày nên. Làm cái gì, Lâm Hiên mục tiêu, hay vẫn là thập phần minh sát đấy? Tâm bảo, trọng yếu nhất đương nhiên là phải tìm thanh nhan tôn giả sẵn dò chính. Là cái kia thủ trạc, nhưng nếu là có cơ duyên tìm kiếm được mặt khác. Bảo vật, Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ không biết chú ý cái gì. Thân thể của hắn ra tuy nhiên phong hậu vô cùng, nhưng tu tiên loại. Kinh nghiệm này tự nhiên là ai cũng sẽ không biết ngại tài nguyên quá. Nhiều địa phương, tại tầm bảo trong quá trình thuận tiện lưu ý thoáng một phát linh địa, phương. Cách này linh ba cốc, tuy nhiên như chính mình mong muốn, linh mạch ưu. Dị, nhưng càng bất đồng địa phương, linh khí nồng đậm cũng là bất đồng. Đấy mà đột phá tấn cấp, linh khí càng dày đặc càng mới có lợi kết. Quả là Lâm Hiên đương nhiên muốn tận lực tìm kiếm linh mạch nhất ưu. Dị nơi? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?